mần hai đúng vậy tình yêu chính là cả hai cùng chữa trị căn bệnh tinh thần cho nhau một ba rưỡi sáng tôi giật mình tỉnh giấc bởi tiếng rung của điện thoại di động trạng thái mơ mơ màng màng của tôi lúc đó hệt như một chú cá không may cắn phải móc câu khi đang mộng du Tôi khó khăn lắm mới nhấc được mình ra khỏi ổ chăn ấm áp Giống như chú cá vừa mắc câu, bị kéo lên khỏi mặt nước Lúc đó có người đang gào thết trong điện thoại Dương à, ngày mai tôi kết hôn rồi kích động đến nỗi không ngủ được Bền gọi điện cho cậu, báo cho cậu biết là tớ không ngủ được Tôi nghiến răng nghiến lợi quát lại Cậu không cảm thấy cắn rất lương tâm à? Anh chàng quấy nhiễu giấc ngủ của người khác vào nửa đêm này tên là Lý Mộc Đầu, là bạn thân từ thủa nhỏ của tôi. Tôi rất hiểu sự kích động và bất bình thường của cậu ấy trong đêm hôm đó, bởi vì cậu ấy luôn là một kẻ không biết bơi trong dòng sông tình yêu. Mãi cho tới mùa mưa ẩm ướt năm ngoái, Lý Mộc Đầu mới gặp được Quyên tử, giống như phần lớn các mối tình đầu. Giữa họ cũng xảy ra chiến tranh liên miên trên chiến trường tình ái Một lần hai người xuống nhà đi dạo Bắt gặp một cậu bé rất theo hai chú chó phun béo ú trong thang máy Chú chó thấy người lạ bước vào Chắc đang muốn sủa nhưng lại không dám kêu quá to Vì vậy âm thanh chúng phát ra nghe thật kỳ lạ Sau khi ra khỏi thang máy Quyên tử hỏi lý Mộc đầu với một vẻ mặt rất nghiêm túc Ban nãy thằng nhóc kia rất theo hai con lợn phải không? Lý Mộc Đầu cười đến nỗi không đứng thẳng người lên được. Kết quả đã khiến Quyên Tử tức giận quay phát người trở về nhà. Suốt dọc đường, cô nhận được hơn 100 tin nhắn xin lỗi, đồng thời cũng từ chối hơn 50 cuộc gọi. Cho tới tận gần sáng, Lý Mộc Đầu vẫn liên tiếp gửi tin nhắn xin lỗi cô. Mỗi tin nhắn đều kèm theo một ký hiệu. Chữ M viết hoa xoay nghiêng bên phải một góc 90 độ Không biết vì hiếu kỳ hay là đã bớt giận rồi Quyên tử bền hỏi Lý Mộc Đầu xem ký hiệu đó có nghĩa là gì Kết quả anh nói ký hiệu đó trong toán học có nghĩa là cầu hòa Đương nhiên rồi Lý Mộc Đầu cũng có những lúc tức đến nỗi không thể chịu đựng nổi Ví dụ như quyên tử tặng Lý Mộc Đầu hai chiếc cà vạt có hoa văn khác nhau Trong lần gặp sau, Lý Mộc Đầu hứng khởi, thắt một chiếc cà vạt mới. Kết quả là Quyên Tử lại chất vấn anh. Tại sao anh lại đeo chiếc cà vạt này? Anh có ý gì vậy? Có phải anh không thích chiếc kia không? Lại ví dụ như một lần hai người cùng ăn cơm, Quyên Tử vừa ăn vừa ôm iPad xem phim cung đấu. Lý Mộc Đầu hỏi cô, Món sườn hôm nay rất ngon, em đã ôm bao lâu vậy? Kết quả, là mười mấy giây sau quyên tử mới định thần lại á không phải do bát vương tử giết chết hung thủ chính là tam vương tử trong lễ đính hôn quyên tử nhẹn miệng cười xấu xa nói với lý mộc đầu em biết rất rõ em không xinh đẹp không cao nhã ngoại hình thì khô cằn nứt nẻ nụ cười lại như địa chủ được mùa lòng dạ hẹp hòi hơn nữa tính khí lại thô bạo nhưng anh cũng cần hiểu rằng ông trời đã đưa anh tới bên em vậy thì chắc chắn là do anh đã làm chuyện thất đức gì đó tất cả quan khách cùng cười ồ lên mikro được đưa về phía lý mộc đầu cậu ấy cố gắng mỉm cười tỏ vẻ thản nhiên nói ừ um, nếu đã khó tránh khỏi kiếp nạn vậy thì không cần tránh né nữa tôi từng hỏi lý mộc đầu cậu đã cảm thấy tính khí của cô ấy quái gở như vậy tại sao vẫn còn chiều chuộng cô ấy cậu ấy nói bởi vì con nhím còn khát vọng được ôm ấp hơn cả con thỏ tôi từng hỏi quyên tử em đã biết cậu ấy lôi thôi nói năng vụng về lại còn nói nhiều tại sao vẫn nương tựa vào cậu ấy như vậy cô ấy nói bởi vì khi em ương ngạnh cố chấp như một con lừa thì chỉ có mình anh ấy chịu coi em như một chú kỳ lân. Ban đầu, hai người đều cảm thấy đối phương vô cùng đáng yêu. Yêu thương tới tận xương tủy, nhưng khi về chung sống, cả hai lại cảm thấy đối phương vô cùng cố chấp. Vì vậy, cũng căm hận tới tận xương tủy. Kết quả là hôm nay yêu thương đến mức chết đi sống lại, ngày mai lại căm hận đến mức gà bay, chó chạy. Bạn không chịu nổi sự non nớt của người kia Nhưng bạn sẽ kiên trì tiếp tục vì yêu thích sự ngây thơ của anh ấy Anh ấy không chịu nổi sự vô vị của bạn Nhưng có thể bị mê hoặc bởi dáng vẻ chăm chỉ nghiêm túc khi làm một việc gì đó của bạn Bạn cảm thấy thất vọng vì anh ấy không lãng mạn Nhưng lại vô cùng hài lòng vì tính trách nhiệm của anh ấy Anh ấy rất không hài lòng vì tính cách nóng nảy của bạn nhưng lại cực kỳ yêu thích dáng vẻ ngây thơ, ngốc nghếch mà bạn có. Hóa ra câu hỏi lựa chọn về tình yêu này không có đáp án chính xác. Không ai có thể may mắn lựa chọn được một người tình 10 phân vẹn mười mà sẽ càng ngày càng hiểu rõ rằng bản thân mình bằng lòng chịu đựng nỗi khổ tâm nào. Có người sẽ rung động bởi những hành động lịch sự, ví dụ như người đó luôn nhường bạn đi bên trong phần đường, Biết đối xử dịu dàng với bạn Biết giúp bạn mở cửa Kéo ghế Biết tạo dựng không khí lãng mạn Còn có người sẽ rung động bởi điều kiện Ví dụ như điều kiện gia đình của anh ấy rất tốt Anh ấy có tiền đồ sáng lạn trong công việc tướng mạo và dáng người của anh ấy rất điển trai Nhưng điều khiến người ta ngưỡng mộ nhất Chính là sự rung động vì đồng cảm Anh ấy biết khi bạn nói Ừm um, Thực ra là bạn không đồng tình lắm Biết rõ khi bạn nói Ồ, thực ra là bạn không vui lắm Anh ấy biết trong lời khen ngợi mà mọi người dành cho bạn Có bao nhiêu phần nói quá Cũng biết trong lời chửi rủa của người khác về bạn Có bao nhiêu phần sai lệch Anh ấy biết rằng trong linh hồn con người bình thường của bạn Luôn thường trực một bệnh nhân Trong trí óc minh mẫn của bạn Luôn tồn tại một sự ngốc nghếch Trong tính cách kiên cường của bạn, luôn ẩn chứa một dây thần kinh yếu đuối. Trong hình hài, ngày càng trưởng thành của bạn, vẫn luôn có một đứa trẻ. Bởi vậy, anh ấy càng bao dung và để tâm đến bạn hơn bất cứ người nào khác, cũng hiểu rõ sự độc lập và chân quý của bạn hơn bất cứ ai. Bởi vậy, anh ấy sẽ không giảng giải đặc lý trong khi bạn đang cảm tính, sẽ không khăng khăng đối đầu khi bạn đang tức giận. Quan hệ yêu đương lý tưởng chính là bạn có tâm sự, tôi có rượu. Nhưng mối quan hệ càng gần với hiện thực hơn chính là bạn có giáp, tôi có thể cho bạn mượn thùng giáp của tôi. vai từng nói cuộc sống là sự tiếp diễn từ chuyện ngu xuẩn này đến chuyện ngu xuẩn khác. Còn ái tình là sự rượt đuổi qua lại giữa hai thứ ngu xuẩn. Hy vọng bạn cũng có thể gặp được thứ ngu xuẩn như vậy. Vì thế mà cảm thấy rằng bức thư tình tuy chỉ đôi câu vài lời nhưng tình cảm lại chan chứa. Cuộc sống này khó khăn thì ngắn ngủi ngọt ngào lại vô tận. 2. Bạn đã từng gặp cặp tình nhân nào tiêu tiền theo kiểu chia đôi mỗi người một nửa? Hơn nữa nếu vay tiền sẽ tính lãi suất chưa? Bạn đã từng gặp cặp tình nhân nào... Thường ngày gần như không trò chuyện qua WeChat, nếu hủy cuộc hẹn, gần như phải viết giấy xin phép không. Tôi từng gặp một cặp đôi, cả nam và nữ đều làm ngành khai thác phần mềm. Mỗi lần hẹn hò, hai người đều phải gửi thư hẹn trước, đồng thời yêu cầu đối phương xác nhận nếu đơn phương hủy bỏ cuộc hẹn, cần phải nhanh chóng bù lại. Giữa họ cũng xuất hiện tranh cãi, nhưng mỗi lần cãi nhau, Đều sẽ được ghi chép tỉ mỉ trong hồ sơ Ghi rõ thời gian, địa điểm, nguyên nhân Và bút tích ký tên xin lỗi lẫn nhau vào cuối cùng Bọn họ thậm chí còn tạo một phần mềm chuyên dùng Để thu thập những chuyện bạn vãnh Và vài tình tiết dễ bị bỏ qua Xảy ra trong quá trình sống chung Ví dụ như trong phần ghi chép của bạn nữ có đoạn Ngày mùng 5 tháng 3 Lần đầu tiên gặp mẹ mình Một người thường ngày vẫn thích mặc áo phông, quần bò như anh cũng phá lệ khoác lên mình một bộ vest trang nghiêm đứng đắn Khiến mình cảm thấy anh rất coi trọng lần gặp mặt này Ngày mùng 8 tháng 5, bọn mình tình cờ bắt gặp một em bé Khi anh làm mặt hề chọc nó cười, mình cũng đã cười theo Còn trong phần ghi chép của bạn Nam có đoạn Ngày 24 tháng 9, mình bị cảm sốt Kết quả là nửa đêm Em đã mang thuốc tới cho mình, bị mình lớn tiếng mắng vài câu, em đã chu môi nói. Em cứ mang thuốc đến, em bị điên đấy, được chưa? Ngày mùng 10 tháng 11, cùng nhau ăn cơm, gọi món cá hấp và tôm to. Em chăm chú nhìn con cá hồi lâu, rồi bỗng nhiên hỏi mình. Con cá này là đực hay cái? Những nguyên tắc gần như lạnh lùng và tàn nhẫn đó giống như một người chấp pháp trong một mối quan hệ qua lại có thể khiến tình cảm và cuộc sống của họ được phân biệt trong đục rõ ràng. Còn những chuyện vặn vãnh thú vị đó lại giống như đèn xanh trong chuyện tình cảm có thể khiến người ta đầy ắp niềm tin vào mối quan hệ này ngay trong chốc lát. Vậy còn bạn thì sao? Gặp được tình yêu lại giống như chú mèo nhỏ vừa bước ra khỏi cửa Nhìn thấy chú chuột tình yêu thì hận một nỗi không thể nuốt gọn vào bụng để cất giữ cả đời Nếu đánh mất, liền khóc lóc thảm thiết Cất giữ được rồi, lại lo được, lo mất Sau đó tự nhiên trở nên hay gây chuyện vô cớ cùng ích kỷ Lúc đó, cô đơn, nhớ nhung, cảm giác muốn chiếm hữu Sẽ khiến bạn thành một bệnh nhân tâm thần dễ mất kiểm soát Khi tức giận, bạn thường nói những lời cay độc tuyệt vọng Sau đó xối xả chỉ trích anh ấy Hồng có được một đáp án khiến bạn hài lòng Nhưng vấn đề nằm ở chỗ dáng vẻ nhiên ngang tự đắc Và khí thế hùng hổ thăm dọa đó Lại không thể khiến đối phương yêu thương bạn hơn chút nào Suy cho cùng Cuộc sống không phải là phim thần tượng Nếu diễn một bộ dạng xấu xí Chẳng ai có thể trở nên đáng yêu được Không nên suốt ngày nói Anh yêu em thì anh phải thế này hoặc thế kia vì em. Trên thực tế, đối tượng hẹn hò yêu đương là một người không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào với bạn. Anh ấy cũng giống như bạn, đều là báu vật của gia đình, là niềm hy vọng của dòng họ. Anh ấy không phải là cha mẹ tái sinh của bạn, càng không phải là người hầu của bạn. Dù anh ấy có những ưu điểm khiến bạn rung động, cũng có những nhược điểm khiến bạn bực bội, dù anh ấy tình nguyện đối với bạn cũng có những cố chấp bảo thủ của riêng anh ấy điều bạn cần làm là tôn trọng chứ không phải trói buộc là cố gắng ghi nhớ điểm đáng yêu để tha thứ cho những điểm không đáng yêu của đối phương ba lời khuyên chân thành dành cho phái nữ một lựa chọn một cách yêu có chừng mực anh ấy yêu thích bạn Bạn cần tôn trọng anh ấy, cho anh ấy một không gian riêng tư, chú không nên dựa vào việc có người yêu thương mình mà kiểm soát anh ấy một cách quá đà. Hai, lựa chọn người yêu môn đang hộ đối với bạn về mặt tinh thần, không nên thiết lập quan hệ tình cảm với người có hệ tư tưởng dưới tầm của bạn. Khi xảy ra va chạm, bạn sẽ tỏ ra ngang nhiên, không sợ sệt, bởi vì bạn sẽ cảm thấy Anh ta có tư cách gì mà kén cá chọn canh với mình Cũng không nên thiết lập quan hệ tình cảm với một người mà bạn ngưỡng mộ Khi có chuyện không hài lòng Bạn sẽ dễ dàng đặt mình vào vị trí của người bị hại Bởi vì bạn nhận định chắc chắn rằng Bởi vì anh ấy coi thường mình Nên mới đối xử với mình như vậy Không nên suốt ngày tra hỏi đối phương các câu hỏi kiểu như Anh có thật lòng yêu em không? Khi bạn dành toàn bộ sự tập trung Thời gian, tiền bạc vào việc khiến bản thân mình trở nên hoàn hảo hơn. Loại câu hỏi kiểu như có thật lòng yêu không này sẽ chuyển thành câu hỏi của đối phương cho bạn. ba lời khuyên chân thành dành cho phái nam một Có tới 75% trong số các câu hỏi của phái nữ đã có sẵn câu trả lời. Chỉ có điều họ muốn nghe từ chính miệng bạn nói ra mà thôi. Vì vậy hãy suy nghĩ cho thật kỹ rồi nói nha. 2. Chỉ cần cô ấy còn muốn nói chuyện với bạn thì dù lời nói của cô ấy thay độc bao nhiêu cũng đều đang chờ đợi mạng dỗ dành cô ấy. 3. Nếu bạn quyết tâm sánh đôi cùng một người phụ nữ nào đó, hãy giải quyết triệt kể những người và sự việc không rõ ràng xung quanh mình. Đừng để phụ nữ ghen tuông, cũng đừng nghĩ đến việc che giấu bọn họ bởi vì cô ấy không chỉ thông minh còn không thèm tranh giành với người khác. Mà cũng chẳng muốn cho bạn biết ba, Từng đọc một câu chuyện nhỏ rất thú vị Có nhan đề Tự thuật của một người chồng mẫu mực Hôm qua Chơi cờ tướng với cô ấy Sau năm nước cờ Mình nắm chắc phần thắng Kết quả là cô ấy xị mặt xuống Cân cổ lên cãi rằng Quân mã có thể đi nước điền Bởi vì đó là thiên lý mã Mình nhẫn nhịn lại nói tốt có thể đi lùi bởi vì đó là lính đặc chủng mình cũng nhẫn nhịn quá đáng hơn là cô ấy còn nói rằng xe có thể đi vòng con hung hồn đầy lý lẽ mà nói rằng làm gì có chiếc xe nào không thể đi vòng chứ mình nhẫn nhịn hết cả những điều đó tiếp tục khó nhọc giành thế thắng nhưng cuối cùng cô ấy lại dùng chính quân sĩ của mình để ăn quân tướng của mình nói rằng Đó là gián điệp mai phục nhiều năm rồi Kết quả cuối cùng là cô ấy giành chiến thắng Vậy là cô ấy vui vẻ đi lau nhà, giặt quần áo, nấu cơm Thực ra trong tình yêu không có thắng thua Chỉ có cùng thắng hoặc cùng thua Khi còn trẻ, tình cảm đong đầy thường khiêu khích những người yêu nhau Khiến bạn trở nên hiếu chiến, thiện chiến Khiến bạn nhầm tưởng rằng chỉ có ép buộc đối phương chịu khuất phục Mới có thể chứng minh anh ấy thật lòng, chỉ có kiên quyết không chịu nhượng bộ Mới chứng minh được sự tôn nghiêm của bản thân mình Sau đó các bạn sẽ càng ngày càng trở nên trầm lặng sau những lời nói cay nghiệt Sẽ càng trở nên xa cách sau mỗi lần chiến tranh lạnh Cuối cùng chỉ có thể tỏ vẻ, cùng đến chỗ chết với tình yêu Dương mắt nhìn mối tình này, từ từ đi tới chỗ không thể cứu vãn William James từng nói Hai người gặp gỡ nhau giữa biển người mênh mông Kỳ thực có 6 con người cùng tồn tại Đó là bản thân mình trong con mắt của mỗi người Đối phương trong con mắt của mỗi người Và bản thân con người thật của mỗi người Điều này cũng định trước rằng Yêu thương rất dễ dàng chung sống rất khó khăn Vì vậy, mô típ của rất nhiều mối quan hệ tình cảm thường như thế này Ban đầu gắn kết như keo sơn, hận một nỗi không thể gắn bó bên nhau từng giây từng phút, lâu dần sẽ cảm thấy phần hào quang xung quanh đối phương ngày càng mờ nhạt. Lâu hơn nữa, tần suất xuất hiện của những lời trách móc kiểu như Nếu anh nghĩ như vậy, tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Và cũng vì cô mà tôi mới làm như vậy, cùng với những lời biện luận như Cô nghĩ nhiều rồi và tôi chưa từng nói như vậy ngày càng nhiều lên cùng với đó là những cuộc chiến tranh không ngừng được nâng cấp phái nữ sẽ tức giận vì lời nói và hành động nào đó của phái nam phái nam giải thích vài câu nhưng trong lòng không chịu khuất phục cảm thấy kiểu chuyện vặt vãnh như thế này không nhất thiết phải động một tí đã hoảng hốt phái nữ không ngừng nhấn mạnh điều khiến cô ấy tức giận không phải là bản thân sự việc Mà chính là thái độ của phái nam Phái nam bắt đầu mất kiên nhẫn Cảm thấy phái nữ đang chuyện bé xé ra to Đang cố tình gây sự Phái nữ cho rằng phái nam đã thay đổi rồi Thay đổi đến mức không còn yêu thương mình nữa Cuối cùng không ai thuyết phục ai Chỉ đợi đối phương chịu thua cuộc Ai mà không biết cãi cọ Ai lại không biết bực tức chứ? Điều đáng quý đó là Trong thời điểm cao trào nhất của cuộc tranh cãi Có người dũng cảm kết thúc trận chiến này, ngăn chặn được những tổn thương đang lan tỏa. Câu nói khiến bạn lập tức sụp đổ đó, vừa manh nha, đã được anh ấy nuốt lại, cục diện đã được anh ấy khống chế. Dường như hầu hết các cặp đôi có mối quan hệ tình cảm lành mạnh và lâu dài đều duy trì tình yêu theo cách như thế này. Anh Nguyện cho em Quyền được gây tổn thương cho đối phương, nhưng anh tin chắc rằng em sẽ không làm như vậy. Dù em đã làm rồi, anh cũng sẽ tin rằng sẽ không xuất hiện lần thứ hai. Anh biết em có những tính xấu đó, cũng biết bản thân mình không hoàn hảo. Vì vậy, anh nguyện sẽ thay đổi một chút, em cũng sẽ thay đổi từng chút một. Chúng ta dần dần hiểu được rằng nguyên tắc... và ngưỡng chịu đựng cuối cùng không máy móc như vậy thỏa hiệp và nhượng bộ cũng không có nghĩa là yếu đuối nhu nhược chúng ta dù ít dù nhiều đều mất đi một phần chính mình nhưng đều can tâm tình nguyện cho rằng đó là cái giá của tình yêu mong rằng trong thế giới cạnh tranh khốc liệt này bạn vẫn sở hữu được một tình yêu không lo biến chất cũng mong rằng bạn may mắn được trở thành một bệnh nhân tâm thần Và hào quang lấp lánh trong cuộc đời bình lặng của một ai đó Cảm ơn người dù bận rộn như vậy Vẫn đích thân gây tổn thương cho tôi một Tôi và cô Lô không thân quen lắm Nếu không phải vì cô ấy khóc lóc như một kẻ ngốc trước mặt tôi Tôi đã không nhiều chuyện hỏi xem cô ấy gặp phải chuyện gì Cô ấp á ức úng Mãi về thuốc nên được 5 chữ. Tôi bị người ta lừa. Người lừa gạt cô chính là con trai bạn thân của mẹ cô. Họ quen biết nhau từ lâu rồi nhưng rất ít khi liên hệ. Dạo trước, anh chàng kia bỗng nhiên quan tâm đến cô nhiều hơn. Ngày nào cũng đúng giờ nói với cô, chào buổi sáng và chúc ngủ ngon. Khi trò chuyện, những từ ngữ mang hơi hướng lập lờ kiểu như ngốc nghếch, đồ ngốc. Cũng càng ngày càng nhiều, những lời hứa hẹn kiểu như Có anh đây mà, online 24 trên 24 giờ vì em Cũng khiến cô cảm thấy ấm áp Mới hôm qua thôi, khi anh ấy hẹn cô đi xem phim Tới giặt chiếu phim, anh ấy tươi cười chạy tới đón Chủ động sách túi cho cô, mua đồ ăn vặt và đồ uống nóng cho cô Lúc đi lên cầu thang, còn khoác tay cô Tới giờ chiếu phim còn giúp cô đeo kính 3D Khi đưa cô về nhà, còn mở cửa xe giúp cô. Với một cô gái độc thân tự mình làm tất cả mọi việc hơn 20 năm qua, bỗng nhiên được một anh chàng hào hiệp lại điển trai, đối xử dịu dàng ân cần suốt 3 tiếng rưỡi đồng hồ. Với cô Lô, cảm giác đó thật tuyệt vời. Thế nhưng mới sáng sớm hôm nay, mẹ cô Lô đã chất vấn cô. Sao con lại có thể lừa dối người khác như thế? Chẳng phải con nói tối qua đã đi xem phim với cậu ấy hay sao? Tại sao mẹ cậu ấy lại nói với mẹ rằng cậu ấy đi xem phim một mình? Cô Lô tròn xe mắt ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô đọc lại cuộc trò chuyện giữa hai người mẹ. Trong đó có gửi một tấm ảnh chụp màn hình khoảnh khắc WeChat của chàng trai kia. Một dòng chữ nổi bật trên đó. Đi xem phim một mình, cuộc sống thật vô vị. Ảnh đính kèm chụp cuốn vé của bộ phim cô vừa xem hôm qua. Polo hỏi anh ta, Tại sao anh lại chê tôi? Sau đó đăng dòng tin đó lên WeChat. Rất lâu sau anh ta mới trả lời, vẫn giọng điệu rất hào hiệp đó. Ô, anh rất xin lỗi, anh không biết là em có thể xem được dòng tin trên WeChat. Anh cảm thấy chúng ta không hợp với nhau, nhưng lại lo hai mẹ sẽ khó xử, cũng lo em sẽ khó xử. Cô Lô nghe xong càng cảm thấy tức giận. cô trả lời Trước tiên, nếu anh không ngày nào cũng đúng giờ nói chào buổi sáng, chúc ngủ ngon với tôi Không liên tục mời tôi ăn cơm, đi xem phim, tôi sẽ không hiểu nhầm ý tứ của anh Thứ hai, anh có thể lãng phí bao nhiêu thời gian quý báu của mình cho một người mà anh nghĩ rằng không phù hợp như vậy Quả thật, đã làm phiền anh quá rồi Nói xong, cô chặt luôn số điện thoại của anh chàng đó Bất cứ một mối quan hệ nào, so với việc cứ lập lờ nửa núi khéo, nửa đẩy ra, đạn tuyệt một cách dứt khoát, rõ ràng sẽ nhân từ hơn nhiều. So với việc nhiệt tình, giả vờ muốn từ chối, xong lại thôi, đạn tuyệt một cách nhanh gọn, rõ ràng sẽ cao thượng hơn nhiều. Bạn đã gặp người nào chủ động tới tìm bạn với những hành động lập lờ chưa? Ban ngày không để ý tới nhau, không ai biết về mối quan hệ của các bạn. nhưng hễ đến tối anh ấy lại dốc hết bầu tâm sự với bạn có những chủ đề nói mãi không hết có những cuộc trò chuyện hòa hợp nhiều đến nỗi không thể đếm xuể bạn không thể kháng cự cũng không thể hiểu rõ bạn không biết dụng ý của anh ấy là gì nhưng bạn rất hưởng thụ anh ấy giống như niềm vui được mang tới đúng giờ tô điểm thêm cho cuộc sống vô vị của bạn vào mỗi đêm khuya tĩnh mịch khi anh ấy nói Cùng ăn cơm nhé, cùng đi xem phim nhé, cùng đi chơi trò chơi điện tử nhé. Bạn vui đến lúc đã nghĩ ngay tới cảnh tượng tổ chức hôn lễ với anh ấy. Khi anh ấy nói, chiếc áo khoác hôm nay em mặc thật đẹp, điệu bộ ngốc nứt của em trông thật đáng yêu, điệu bộ bụng về của em thật khiến người ta yêu mến, trái tim của bạn đập loạn xạ. Rõ ràng anh ấy có thể trực tiếp nói, không thích với bạn, rõ ràng anh ấy sớm đã có kết luận, không có cảm giác gì, không phù hợp nhưng lại vẫn giả bộ thật vui khi được ở bên em khiến bạn nảy sinh hoặc áo giác rất yêu thích Nhưng đến khi bạn dỡ bỏ mọi sự đề phòng lấy hết dũng khí chuẩn bị thiết lập một mối quan hệ yêu đương cùng nhiệt với anh ấy, lại phát hiện ra anh ấy với khuôn mặt vô tội dường như chính bạn là người đã vu oan cho anh ấy vậy Anh vẫn luôn chỉ coi em là người bạn tốt nhất thôi mà Sau đó bạn hoài nghi, liệu có phải bản thân mình có điểm gì không tốt không? Liệu có phải mình đã sai ở đâu không? Nhưng khi bạn xem lại các trang mạng xã hội, bạn thấy chỗ nào cũng có câu nói lập lờ và trạng thái yêu thích của anh ấy. Lật dở lại, nhật ký trò chuyện, câu nào cũng có sự quan tâm và che chở của anh ấy. Sau đó nữa, giai đoạn lập lờ đó cũng dừng ngừng bặt Trên thực tế, bạn chưa hẹn hò yêu đương. nhưng cảm giác lại tồi tệ không kém người thất tình, chẳng khác nào vừa mặc ngược một chiếc áo len chui đầu, hệt như cắn phải con sâu khi đang ăn táo, khắp ngồi chẳng còn chỗ nào tự tin cả. Trong thời đại mà những điều lập lờ, không rõ ràng còn tràn lan hơn cả tình yêu, hoặc là quang minh chính đại thiết lập mối quan hệ tình cảm hoặc là xa xỉ giữ nguyên trạng thái độc thân. Nếu không thích thì đừng nên bận tâm, Đối phương có thể còn cảm thấy bạn thật ngầu. Chỉ sợ là bạn vừa cấu kết, vừa phô diễn, bạn cảm thấy bản thân mình rất hào hiệp, nhưng đối phương lại chỉ cảm thấy muốn chết. Kết quả là không những bạn không ngầu, đối phương cũng chẳng tôn nghiêm. Nào, hãy gom tất cả những câu nói lấy lòng người khác, nhưng mang dụng ý không rõ ràng đó, phiên dịch thành. Anh ta chẳng qua chỉ muốn dùng mình để giết thời gian, gom tất cả những người bỗng nhiên tiếp cận, nhưng lúc cuồng nhiệt, lúc lạnh lùng đó lại thành, anh ta chỉ ngàn cư vi bất thiệt mà thôi. Hai, Có một chàng trai hỏi tôi, tôi rất nỗ lực theo đuổi một cô gái, tìm đủ mọi cách đối tốt với cô ấy, đi theo phục vụ, gọi lúc nào có mặt lúc đó. Nhưng cuối cùng, cô ấy lại kiên quyết từ chối tôi Thế nhưng khi tôi quyết định giữ khoảng cách với cô ấy Cô ấy lại tỏ vẻ rất buồn Làm như chính cô ấy mới là người bị từ chối vậy Rốt cuộc cô ấy muốn như thế nào Tôi lại hỏi anh ấy Anh muốn nghe lời thật lòng hay giả dối nói, Anh nói hãy nói lời giả dối trước đi Tôi nói Lời giả dối đó là Cô ấy đang thử thách anh Vì vậy mới tạo nên một ấn tượng giả kiểu Yêu thích tôi rất phiền phức Từ đó muốn thử thách xem tấm chân tình và thành ý của anh đối với cô ấy như thế nào Vậy còn lời thật lòng thì sao? Anh lại hỏi Lời thật lòng chính là cô ấy nghĩ rằng cô ấy có quyền từ chối anh Nhưng anh không có quyền không để tâm tới cô ấy Cứ lấy ví dụ so sánh rằng cô ấy đang diễn một câu chuyện cổ tích Đóng vai nữ nhân vật chính Anh bị cô ấy xếp vào vai nam phụ si tình. Nếu các vai nam phụ như anh ngày càng nhiều, càng si tình, càng điên cuồng với cô ấy, cô ấy càng cảm thấy bản thân mình có sức hấp dẫn. Đương nhiên rồi, cô ấy sớm đã vạch sẵn kết phục, cô ấy sẽ ở bên hoàng tử Bạch mã của đời mình, còn những nhân vật nam phụ giống như anh sẽ bị vứt bỏ một cách vô tình. Anh ấy hỏi tiếp, Vậy tôi nên làm như thế nào? Tôi nói, Theo cá nhân tôi, Thì anh nên tàn nhẫn một chút Trước tiên, anh hãy để cô ấy hiểu rằng Anh không bị cô ấy nắm thót Anh là một người có đủ khả năng rời xa cô ấy bất cứ lúc nào Tiếp theo, anh cần nói với cô ấy Mục đích anh đối tốt với cô ấy Vì muốn cô ấy yêu thích anh Chứ không chỉ muốn cô ấy cảm ơn anh Thứ ba, buông tay cũng phải tận dụng thời cơ sớm nhất Khi phải chịu thiệt thòi Thì cũng nên biết cách bỏ chạy Thực ra, điều tôi muốn nói rằng những người chỉ mong cho đi, không mong báo đáp trong chuyện tình cảm thường đều có thể được tọa nguyện, không có được bất kỳ báo đáp nào. Đương nhiên rồi, tôi không phản đối quyết định tình nguyện làm bia đỗ đạn một cách hào phóng và cao thượng của bạn, nhưng tôi cũng hy vọng lý do bạn đưa ra quyết định này bởi bạn đã ý thức được rằng cuộc sống không dễ dàng như vậy. Vì vậy, một lòng muốn tìm được một người mà mình yêu mến để độc viên khích lệ bản thân. Cho dù tương lai của đối phương không có hình bóng của mình, bạn vẫn thản nhiên cho rằng chỉ cần em thích anh là được rồi, không cần anh bận tâm đến em. Chị e rằng bạn không được cao thượng và hào phóng như bạn tưởng tượng, và rồi sau khi cho đi lại vẫn muốn tìm sự báo đáp, muốn phát triển mối quan hệ đó. Có tình yêu của một vài người giống như đang ăn xin. Việc này trên thực tế cũng không phải là vấn đề gì quá to tát. Cũng giống như kẻ ăn mày, chỉ vì không đủ khả năng nên mới bất thấp dĩ lựa chọn cách mưu sinh kiểu đó. Nhưng điều đáng ghét của một kẻ ăn mày nằm ở chỗ mục đích của họ không phải để mưu sinh mà là muốn làm giàu. Vì vậy, những kẻ ăn mày giả mạo, Lừa gạt tình cảm của người khác khiến người ta vô cùng căm ghét Những quan tâm thái quá cũng thường mang lại sự phản cảm Có tình yêu của một vài người lại giống như đang đánh bạc Dành phần lớn thời gian và sức lực chỉ để trêu chọc cho anh ấy cười Hoặc để anh ấy quay đầu nhìn lại mình một cái Tiền đặt cửa của bạn càng lớn Bạn càng không nỡ thu tay về Vì vậy có người thắng lợi tràn trề cũng có người thua sạch cả vốn. Trên thực tế, một người không có cảm giác với bạn nhưng lại an nhiên hưởng thụ sự cho đi từ bạn. Bạn mãi mãi không thể đáp ứng đủ người đó. Hơn nữa, bạn không có tư cách đưa ra bất kỳ yêu cầu nào. Nếu không, bạn sẽ rất nhanh chóng nhìn thấy vẻ không hài lòng và xem thường của anh ta. Khi anh ta cần bạn, bạn phải làm trâu, làm ngựa. Còn khi bạn cần anh ta, Bạn sẽ bị coi là được thể lấn tới Cũng giống như anh ta tới ăn cơm ở nhà hàng của bạn Nhưng chưa từng rút ví trả tiền Còn oán trách rằng Lại còn bắt khách hàng trả tiền Nhỏ như vậy thì mở nhà hàng làm gì Điều tôi muốn nói đó là Trong chuyện tình cảm Nếu bạn không có chút lòng tự trọng nào Kết quả thường là Anh ta không chỉ không yêu bạn Mà chính bạn cũng coi thường bản thân mình Không nên lo lắng về việc bị người khác chụp mũi ích kỷ, bị người ta nói rằng nếu nghĩ tới lòng tự trọng trong chuyện tình cảm, vậy trên thực tế bạn vẫn yêu bản thân mình nhất. Diệp Thư đã từng nói, đầu óc quay cuồng, thề non hẹn biển gì gì đó, nếu không có được sự động viên, khích lệ, đều sẽ biến mất. Ai có thể yêu miễn phí một ai cả đời đó khơi trước, bạn có thể yêu đại dương, nhưng bạn không thể nhảy xuống đó. 3. Khoảng cách giữa nhà cô Cố và nhà tôi chưa tới 80m, cô ấy từ nhỏ đã hoan hiền, ngoại hình bình thường là kiểu người nếu đẩy vào giữa đám đông sẽ rất khó tìm thấy, cũng là kiểu nhân vật mà cả đạo diễn và biên kịch đều không thích dùng. 20 năm trước, cô ấy gần như chưa từng đỏ mặt với ai, dịu dàng như cây xanh trồng trên bậu cửa sổ, nhưng yêu được khoảng nửa năm, cô ấy đã thay đổi. nóng này hấp tấp thịt như máy giặt khi xả nước tất cả đều bởi vì bạn trai của cô ấy dù là đến muộn ghen hay hiểu nhầm dễ xuất hiện mâu thuẫn phản ứng đầu tiên của anh bạn trai đó là yên lặng không giải thích cũng không nghe giải thích dù cô cố mất kiểm soát tới mức nào anh ta cũng có thể thành công phơi mình đứng một bên thế nhưng bạn trai càng yên lặng cô cố, cố càng tức giận Cảm giác vô vọng này giống hệt như khi bản thân bị ném vào một vùng đất hoang vu mênh mông, đưa mắt tìm bốn phía, không thấy đồng loại, ngửa khổ than trời nhưng không nhận được một chút phản hồi. Giống hệt như khi bị nhét vào trong một chiếc hòm sắt dày, rồi bị dìm sâu xuống đáy biển, tối đen như mực. Ban đầu cô ấy chỉ thường khóc lóc gây chuyện, rồi dần dần phát triển đến bước đập phá đồ đạc, mắng chửi tục tĩu. Cuối cùng diễn biến tới bước tuyệt thực và tự sát. Một lần nghiêm trọng nhất suýt nữa đã nhảy từ tầng 17 xuống đất. Bất đắc dĩ, hai người đã chia tay. Tôi gặp cô cố lần sau đó đã là dịp Tết. Lúc ấy cô đang bận rộn phát kẹo cho đám trẻ trong khu nhà ở. Tôi tiến lại gần hỏi, dạo này thế nào, về nhà có béo lên không? Cô cười khà khà nói, về nhà tăng được một cân, ăn Tết tăng thêm 1 cân rưỡi. tổng cộng béo lên hai cân. Có thể thấy rõ cô ấy đã bước ra khỏi mối quan hệ tình cảm bạo ngược trái tim đó. Khi nhắc tới giai đoạn mất kiểm soát ấy, cô ấy thoải mái nhẹ nhõm như đang kể một câu chuyện cười. Cô nói, Tôi của năm ấy là một hạt mầm si tình, kết quả đã bị một cơn mưa rào vùi chết. Tôi sẽ không rảnh rỗi mà tha thứ cho anh ta, cũng không lãng phí thời gian để căm hận anh ta. ta không tả vờ, hào phóng để cảm ơn anh ta. Mặc dù anh ta giúp tôi trưởng thành, nhưng cách hành xử của anh ta không xứng đáng với lời cảm ơn của tôi. Bất cứ ai từng phải chịu bạo hành lạnh đều có chung cảm nhận giống nhau. Đó là rất dễ đi từ trạng thái tức giận tới phẫn nộ, rồi sau đó trở thành người bị hysteria. Bởi vì bạn rất cần giải thích, rất cần được an ủi, cần một lối thoát cho tinh thần. nhưng đối phương lại dùng cách giả vờ chết để bít chặt lối thoát còn dùng thêm cách thức không bận tâm tới bạn để khóa thêm vài lần khóa nữa tâm trạng tiêu cực tích tụ lâu dần sẽ hủy hoại bạn bởi một khi tinh thần suy sụp cho dù bạn có đẹp tới mức nghiêng nước nghiêng thành hình tượng và khí chất của bạn cũng sẽ bị nó phá hỏng cho dù bạn là người sách vở đầy một bụng Nền tảng giáo dục và đạo đức của bạn cũng rất khó phát huy tác dụng. Kết quả là hình ảnh của bạn hoặc là khổ sở đáng thương, hoặc là mặt mũi đáng ghét. Dù thế nào thì cũng không thể trở nên đáng yêu. Cố Thành nói một người yêu sai người cũng giống với việc đầu thai nhầm. Cảm giác mà anh ta mang đến cho bạn là bạn đang làm phiền anh ta. Bạn nói chúc ngủ ngon với anh ta không phải vì bạn buồn ngủ, mà vì bạn cảm thấy anh ta nên đi ngủ sớm anh ta nói với bạn anh muốn đi ngủ rồi là đang nói với bạn rằng anh ta muốn nằm trên giường nghịch điện thoại bạn có thể lui ra rồi bạn nói chào buổi sáng với anh ta không phải vì bạn thức giấc mà bởi vì bạn nhớ anh ta anh ta nói với bạn anh phải thức dậy rồi là đang muốn nói với bạn rằng anh ta muốn ra ngồi nhà vệ sinh để nghịch điện thoại bạn có thể lui ra rồi vậy mức độ nguy hại của bạo hành lạnh là như thế nào nói một cách đơn giản nó sẽ khiến người ta tuyệt vọng nó giống hệt với việc tẩy não sẽ ăn mòn sự kiêu ngạo lòng tự tôn và cảm giác an toàn mà bạn có từng chút từng chút một sẽ ngước gọn sự nhiệt tình tín nhiệm và cảm giác tồn tại của bạn từng chút từng chút một sau đó cắm sâu trong tim bạn ấn tượng tôi không có chút giá trị gì không có chút hấp dẫn nào và vô cùng tồi tệ cuối cùng đẩy bạn xuống vực sâu nhất của bất kiểm soát tinh thần mối quan hệ tình cảm nặng mùi sát khí này càng giống với việc chấp hành một cực hình lăng trì dài lê thê nào hãy sốc lại tinh thần một chút sau đó sớm treo con người lòng dạ xấu xa đó lên xiang yêu thôi Ồ, đúng rồi, không nên vì đã bị người ta từ chối, bị tổn thương hay bị lừa gạt Mà ủ ê dầu dĩ nói rằng nhân gian không xứng đáng Tôi đoán bạn có thể đã hiểu nhầm hàm ý của câu nói này Kỳ thực ý nghĩa của nó là thế gian của con người vốn dĩ đã như vậy Có những điều không mong đợi lại xảy đến Cũng có những cuộc chia ly không lời từ biệt Có những thứ, câu mà không được Cũng có những thứ mặt dày đến tận cửa. Nó không đáng để bạn yếu đuối, buồn bã, thất vọng Bạn cần tìm đủ mọi cách để có được sự lạc quan, đồng thời không tiếp sức yêu thương cuộc sống. Bạn cần cố gắng để bản thân mình tươi đẹp như một món quà được chuẩn bị kỹ lưỡng, chứ đừng tồi tệ giống như một tai họa chạy lung tung trong nhân gian. Không có cóc vẻ Thiên Nga cũng cô đơn Một Huệ Tử và Đặng Kiến quen biết nhau trong một buổi gặp mặt bạn bè Theo lời hai người sau này kể lại Ấn tượng đầu tiên của họ hoàn toàn khác nhau Tâm trạng của Đặng Kiến lúc đó xối sang dạo dục Trời ạ, cô gái trước mắt xinh quá đi thôi Còn Huệ Tử lại cảm thấy đáng ghét Cái tên thiểu năng trước mặt kia sau cứ nhìn mình chằm chằm thế nhỉ Huệ Tử hồi đó rất kiêu ngạo Các bạn gái đồng trang đứa khi ấy đều đang mơ mộng, gặp được người tốt nhất ở độ tuổi đẹp nhất. Nhưng trong độ tuổi đẹp nhất của huệ tử, cô nhìn ai cũng đều cảm thấy chẳng ra sao cả. Cô cho rằng bản thân mình có thể vạch trần mánh khóe treo kẹo của cánh nam giới, có thể chặn đứng mọi hình thức, tỏ tình đặc biệt, có thể chịu được cô đơn lạnh lẽo. Cô cảm thấy không ai có thể lay động được mình. Kết quả là một người độc thân 20 năm như Huệ Tử lại bị lay động bởi một câu nói. Năm 17 tuổi, anh đã mơ gặp em của Đặng Kiến. Huệ Tử trầm tính, hơn nữa còn cao ngạo lạnh lùng. Đặng Kiến hài hước, hơn nữa còn nhiệt tình, chịu hèn hạ. Hồi mới yêu, hai người cũng nảy sinh mâu thuẫn. Khi tức giận, Huệ Tử thường nói, chúng ta chia tay thôi, bố mẹ em không đồng ý cho chúng ta yêu nhau. Đặng Kiến cuống quyết vỗ đùi liên tục Chỉ mình em có bố mẹ thôi sao Bố mẹ anh không đồng ý cho chúng ta chia tay Nếu huệ tử không để ý đến anh Đặng Kiến liền chủ động tìm cớ nói chuyện Vậy chúng ta cùng ăn một bữa cơm chia tay nhé Vậy chúng ta cùng đi bộ chia tay nhé Vậy chúng ta cùng đi xem phim chia tay nhé Cho tới khi dỗ dành được huệ tử thì mới thôi Huệ tử rất thích chiến tranh lạnh Nhưng Đặng Kiến thích giảng giải lý lẽ, huệ tử liền nói với Đặng Kiến. Khi em tức giận, anh có thể không giảng giải lý lẽ với em được không? Lúc đó em là một người điếc. Đặng Kiến lại lên tiếng nhắc nhở. Khi anh giảng giải lý lẽ, em có thể không tức giận anh được không? Lúc đó anh là một tên ngốc. Đặng Kiến có thể chọc huệ tử cười vui vẻ một cách rất nhẹ nhàng, thoải mái. Một lần hai người cùng nhau dạo phố. Vệ tử nhìn thấy một cây lau nhà kiểu mới, liền nói với Đặng Kiến, em thấy cây lau nhà này rất tốt, chúng ta cũng mua một cái đi. Đặng Kiến cố ý cao giọng vô cùng kiêu ngạo trả lời, em cảm thấy rất tốt, có ý nghĩa gì chứ? Công cụ sử dụng của anh cũng đến lượt em phải bận tâm hay sao? Còn có một lần, có một người bạn ở quê đem tặng mấy con gà còn sống, nhưng Đặng Kiến không biết cách giết thịt. Sau một hồi vật lộn và nghiến răng nghiến lợi, anh từ bỏ sử dụng bạo lực, sau đó nói với Huệ tử một cách nghiêm túc. Hay là chúng ta để nó chết đói nhé. Kết ôn được 10 tháng, Huệ tử có thai, tình trạng uống nghén rất nghiêm trọng, như sắp nôn hết cả dịch bịn dạ dày ra ngoài. Đặng Kiến vừa xót xa vừa lo lắng nói, đi đi đi, không sinh nữa, chúng ta đi bỏ cái đứa đẻo giả này. Chúng ta không chịu nỗi khổ này nữa. Mới sinh xong con đầu lòng, người trong nhà khuyên đại kiến nên sinh thêm con thứ hai. Kết quả anh lại tuyên bố trước mặt mọi người. Không sinh được nữa rồi, con bị liệt dương. Huệ tử đang ngồi ăn bên cạnh, cười đến nỗi sắc tắt thở. Anh ấy mồm miệng hoạt bát là bởi vì anh hiểu rõ tâm tư của đối phương. Anh chấp nhận hiền hạ một cách vô nguyên tắc trước mỗi cuộc tranh luận là bởi vì trong trái tim anh, Đối phương giữ một vị trí quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác Vẻ anh hùng khí khái của anh trong giây phút này bắt nguồn từ sự bệnh vực một cách trắng trợn Tình yêu là gì? Chính là tình yêu dành cho em đã trở thành một căn bệnh không có thuốc chữa ấp Chính là mọi tình cảm có được đều chỉ dành cho một người Nguyện đem cả cuộc đời để che chở cho người đó Vậy còn bạn thì sao? Liệu có phải bạn cảm thấy rằng tình yêu thật phiền phức, hôn nhân thật đáng sợ, sinh con đẻ cái là tự tìm đến chỗ chết? Khi còn trẻ, gặp được người có chút cảm giác yêu thích, chú hương nhỏ trong tim bạn đã chạy lạ xạ, dù ngốc ngứt đâm sầm vào đâu đó cũng cảm thấy rất vui. Về sau, dẫu gặp biết bao nhiêu người khiến bạn rung động, chú hương nhỏ trong tim bạn lại nhíu mày, cau mặt. Ngập điếu thuốc thơm rồi hỏi với vẻ coi thường Chuyện gì vậy? Chính là kiểu người này ư? Mắt nhìn của mình là kiểu này sao? Sau đó bĩu môi nó Thôi bỏ đi bỏ đi Cuối cùng bạn thầm thể thốt Mình muốn làm người thật ngầu Coi ái tình là sự sỉ nhục Coi cô đơn là niềm tinh hạnh bạn không thể tưởng tượng cảnh bản thân mình Phải sống trong cùng một mái nhà Với một người xa lạ suốt 4-50 năm Càng không thể tưởng tượng được nửa phần đời còn lại, bản thân mình phải phấp phỏng lo lắng vì người khác. Bạn muốn có một không gian riêng tư, muốn được tự do, không bị ai làm phiền. Bạn hoài nghi lòng kiên nhẫn của mình khi mỗi ngày đều phải nhìn đúng một người. Cũng hoài nghi tính trách nhiệm của mình khi phải che chở chăm sóc miễn phí cho ai đó cả một đời. Vì vậy, bạn không muốn kết hôn, không muốn có một người bạn đời ngày nào cũng cãi cọ. cũng không muốn một gia đình đáng sợ đến nỗi gà bay chó chạy. Bạn mong muốn biết bao việc có thể cứ lặng lẽ nghịch điện thoại một mình, thông báo cho nhau biết hôm nay ăn gì, đã đi nhưng đâu, có chuyện gì vui trên thế giới internet. Bạn cảm thấy những ngày tháng tuần tự từng bước chẳng ngầu chút nào. Bạn cảm thấy cuộc sống nhân sinh ngột ngạt chật chội chẳng có chút thú vị nào. Bạn cảm thấy cuộc sống có hàng trăm hàng vạn cách sống, Trong đó kiểu sống hẹn hò, yêu đương, kết hôn, sinh con, đẻ cái là nhàm chán nhất Đúng vậy, tôi thừa nhận độc thân rất ngầu Không để tâm tới người khác rất ngầu Không kết hôn, không sinh con, đẻ cái Không chịu sự ràng buộc của quan điểm truyền thống Tự mình sống một cuộc sống phóng khoáng rất ngầu Nhưng tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng Yêu đương và kết hôn cũng rất ngầu bạn và người ấy sẽ cùng trải qua một cuộc sống chưa biết trước dùng toàn bộ lòng nhiệt tình bản lĩnh và may mắn của mình để đối mặt với cuộc sống lộn xộn rối rắm và phức tạp sinh đẻ và nuôi dưỡng con cái cũng rất ngầu bạn sẽ chia sẻ tình yêu thương vô điều kiện cho một sinh mạng mới bạn khảng khái vứt bỏ một phần tự do để đổi lấy khó khăn phiền phức lo lắng và mệt mỏi sau đó rất trách nhiệm Cùng đi với con một cuộc đời ngắn ngủi nhưng thần kỳ, cùng trải qua một cuộc sống đầy dẫy thách thức nhưng vô cùng có ý nghĩa. Tình yêu chắc chắn sẽ có phiền phức, nhưng tình yêu sẽ khiến bạn tình nguyện nhẫn nhị phiền phức. Tình yêu sẽ tạo nên rất nhiều phiền phức, nhưng tình yêu cũng khiến bạn biết cách giải quyết rất nhiều phiền phức. Cuộc đời này của chúng ta đơn giản là bị vô số người không quan tâm rồi được một ai đó yêu thương sâu sắc. sau đó cùng nắm tay nhau đồng hành cùng nhau thu nhặt những khoảnh khắc đồng cảm chỉ nhìn nhau mỉm cười cũng khiến trái tim ấm áp yêu thương lẫn nhau nhưng cũng gây tổn thương cho nhau cuối cùng đổi lấy một cuộc đời hạnh phúc mang tên có anh bên cạnh thật tốt biết bao Hai Hải Đường tính cách nóng nảy Cô luôn cho rằng bố mẹ đã đặt nhầm tên cho cô, lẽ ra phải đặt tên cô là Hải Tiếu mới đúng. Năm xưa khi bạn trai thổ lộ cô đã chuẩn bị một bài phát biểu rất cảm động, dài hơn 10 phút, kết quả là mới đọc được khoảng 5 phút. Cô đã đồng ý rồi, nhận lời yêu tới ngày thứ ba, cô đã hết thẳng vào mặt bạn trai. Này người anh em, chúng ta đã yêu nhau được ba ngày 6 giờ 18 phút rồi, anh dự định tới khi nào mới hôn em đấy hả? làm em sốt ruột chết đi được. Hải đường không thể nghe nổi những ca khúc có tiết tấu quá dài, cũng không thể xem được những bộ phim điện ảnh diễn biến quá chậm chạp. Nếu cô biết ở đâu có đồ ăn ngon, nhất định phải tới đó ăn ngay trong tối hôm đó. Nếu nhớ ra địa chỉ vui chơi nào thú vị, ngày hôm sau sẽ xin nghỉ để đi ngay. Cô ấy hoàn toàn không biết thế nào gọi là kế hoạch, thế nào gọi là chờ đợi. Nếu sáng nào ngủ dậy muộn, những việc thường này cần làm trong nửa giờ đồng hồ sẽ rút ngắn lại chỉ còn 5 phút. sau đó vội vội vàng vàng lao ra khỏi cửa. bạn trai cô lại là người có tính cách chậm chạp. nếu hẹn gặp nhau vào sáu rưỡi tối, anh ấy sẽ dự tính hành trình trước rồi mới xuất phát từ sớm. một là bởi vì anh ấy không muốn bị vội, hai là bởi vì anh ấy cảm thấy rằng nếu đến sớm và chờ đợi là một việc rất vui vẻ. nếu anh ấy thực sự sơ ý dậy muộn Những việc hàng ngày cần làm trong nửa tiếng, anh ấy vẫn thực hiện đúng trong từng đó thời gian. Khi đi dạo phố, Hải Đường cảm giác như mình đang dắt một con ốc sên đi dạo bộ. Còn bạn trai cô lại cảm thấy rằng bản thân anh đang túm chặt một chú chó bông hiếu động, tinh nghịch. Mà đối tác có tần suất sử dụng nhiều nhất của họ là Anh nhanh lên một chút và anh vội gì trước. Bạn trai từng hỏi Hải Đường Sao em lúc nào cũng vội vàng như vậy? Hải đường nghiêng đầu nói. Bởi vì em là trẻ sinh non. Bạn trai cảm thấy khó hiểu, hỏi. Chuyện này liên quan gì tới chuyện sinh non chứ? Hải đường cười nói. Tức là em đã muốn làm chuyện gì, mẹ em cũng không ngăn cản được. Sau đó cô hội bổ sung thêm một câu. Vấn đề là ngay cả bản thân em cũng không ngăn được chính mình mà. Từ đó về sau... khi thấy bạn gái nóng nảy lớn tiếng bạn trai cô lại tự an ủi bản thân tính cô ấy như vậy chứ cô ấy hoàn toàn không ác ý hải đường cũng từng hiếu kỳ hỏi bạn trai sao anh không thể nhanh nhẹ hơn một chút nhỉ nâng cao hiệu suất một chút cũng không được sao đánh răng cũng cần tới 10 phút tắm rửa mất tới một tiếng đồng hồ lau nhà cũng cần tới hai tiếng ư bạn trai nói với cô một cách nghiêm túc đánh răng, tắm rửa, lau nhà. Nếu làm nhanh thì sẽ không sạch sẽ. Cũng giống như làm việc, học tập và luận văn, nếu làm nhanh thì sẽ không có chất lượng. Từ đó về sau, mỗi lần Hải Đường nhìn thấy bạn trai kì kì co cọ mãi mới lau sạch được nền nhà, liền tự khuyên nhủ bản thân mình. Chỉ là vấn đề tính cách không liên quan tới trí thông minh. Lâu dần Hải Đường đã quen với sự chậm chạp, lê mê của anh ấy. hơn nữa còn càng thêm yêu thích sự tinh tế, chắc chắn và cảm tính của bạn trai. Còn anh bạn trai lại đã đón nhận tính khoa loa đại khái của cô, đồng thời càng chân quý phong cách nhiệt tình sôi nổi, đáng yêu và sấm rền gió cuốn của hải đường. Hai người họ, một người phụ trách tạo bước dài tiến về phía trước, một người phụ trách từng bước đi chậm rãi chắc chắn hơn, một người phụ trách làm quỷ tinh nghịch, một người phụ trách làm kẻ nhược trí. Thực ra, bản thân mỗi người đều có nét hấp dẫn độc đáo riêng, cũng có những khuyết điểm khiến người khác không thể chịu được nổi. Cũng giống như loài hoa hồng, dù rất đẹp nhưng lại có gai. Nhưng cách nâng niu hoa hồng cũng không phải bẻ hết gai nhọn của nó, mà học cách làm thế nào để không bị gai đâm. Nếu đúng như vậy, nói nhiều sẽ khiến bạn biết cách ăn nói, ra oai chữa trị sự yếu đuối nhu nhược của bạn, hiền lành vụng về sẽ xua tan ác ý của bạn, Bảo thủ sẽ cứu vớt sự liều lĩnh của bạn Duyên phận theo cách lý giải của tôi Đó là Gặp gỡ nhau là do ý trời chung sống được với nhau là do ý trời Biết cách trân trọng Mới cầm chắc về sở hữu Vì vậy Khi bạn ghét tính cách nóng nảy, buộc trộm của một người Tại sao không nhìn thấy hiệu suất của anh ấy Khi bạn ghét một người lề mề chậm chạp Tại sao bạn không nhìn thấy sự kiên nhẫn của anh ta Khi bạn ghét một người hành động chậm chạp, tại sao bạn không nhìn thấy sự bao dung của đối phương? Chỉ sợ là khi muốn ở bên nhau, anh ta nói rằng tính cách bổ sung cho nhau. Không muốn ở bên nhau thì lại nói tính cách không phù hợp. Thế giới ái tình đâu có nhiều loại tính cách không phù hợp như vậy. Trừ khi cảm giác tươi mới đã hết, các bí mật đã tiêu tan, sức hấp dẫn không còn, thế nên mới không muốn hòa hợp nữa. Trên thực tế, nếu đối phương không muốn hiểu bạn Vậy thì lỗi lầm vinh viễn thuộc về bạn Do đó, mọi lời giải thích của bạn đều trở nên thừa thãi Anh ta sẽ không bao giờ nói câu xin lỗi Quy tắc của thế giới tình cảm thực ra rất đơn giản Người muốn rời bỏ xưa nay chưa từng thiếu lý do Người muốn ở lại xưa nay đều không cần níu giữ 3. Trong bộ phim The Notebook Nhật ký tình yêu có một đoạn lời thoại cảm động như thế này Tôi không có điểm gì đặc biệt Tôi chỉ là một người rất bình thường Sống một cuộc sống hết sức bình thường Thế giới không dựng bia kỷ niệm dành cho tôi Nhưng tôi lại vĩ đại và trung thành hơn bất kỳ ai trong một việc Đó là tôi toàn tâm toàn ý dùng cả cuộc đời mình để yêu thương một người Chúng ta phải thừa nhận rằng Rất khó có thể duy trì một tình yêu lâu dài và mãnh liệt với một người. Nhưng nếu hai phía đều không muốn từ bỏ tình cảm này, hai người sẽ lại yêu thương nhau hết lần này đến lần khác. Bạn sẽ vì những điểm tốt mà tha thứ cho những điểm không tốt của anh ấy. Sẽ vì nhận thức được điểm tốt của anh ấy mà thay đổi những điểm không tốt của bản thân mình. Xét từ góc độ này, không chịu được nổi chướng mắt, chán kết và nhạt nhẽo. Khi thực, Đều là một phần của tình yêu Tình yêu không chỉ là cố gắng hết mình Để yêu hết đặc biệt của một người Việc khó khăn hơn đó là học cách yêu sự bình thường của một người Hiểu rõ đối phương, ủng hộ đối phương Yêu thương đối phương Nói cách khác, bạn đã yêu sự tư tú và trân trọng của anh ấy Cũng yêu cả sự xa xút và tầm thường của anh ấy Xét ở một góc độ khác, khi bạn phát hiện ra một cô gái vô cùng kiêu ngạo bỗng từ bỏ sự kiêu ngạo đó trở nên vô cùng khiêm nhường hoặc giả một cô gái rất hoạt bát sôi nổi bỗng trở nên trầm tĩnh vậy thì chắc chắn là cô ấy đã lựa chọn bạn rồi bởi vì trước mặt bạn cô ấy không cần phải gò bó giữ kẽ không cần tỏ vẻ ưu tú nên đã yên tâm để bạn nhìn được con người phía sau tấm mặt nạ của cô ấy tương tự như vậy Khi bạn phát hiện ra một chàng trai vô cùng lý trí bỗng trở nên uống trí, ngốc nghếch hoặc bạn dần cảm thấy sức hấp dẫn của anh ấy không còn đủ nữa cảm thấy anh ấy chưa trưởng thành vậy thì anh ấy nhất định đã yêu bạn rồi bởi vì trước mặt bạn anh ấy không thể duy trì lý trí không thể quyết định sách lược tác chiến ở phía sau đành phải buông tay chịu trói Đôi điều một nhắn gửi phái mạnh Nếu bạn gái vô cớ gây chuyện với bạn Tuyệt đối nên nhiều nhịn cô ấy, rồi đến khi cô ấy tự mình biết mình vô lý thì sẽ cảm thấy vô cùng cảm kích. Đôi điều một nhắn gửi phái yếu. Đúng vậy, bạn gái luôn luôn đúng, nhưng bạn cũng đừng quên, không ai có thể đảm bảo rằng bạn gái mãi mãi là bạn gái.